Thưa các bạn, sau khi bao thuận quý đi rồi, Trần Trần và Dương khóc tâm trạng nặng chữ băn khoăn. Trần Trần bắt đầu ân hận vì việc nuôi sói con. Cậu chẳng ngờ có ngày việc nuôi sói con với mục đích thực nghiệm khoa học của cậu lại bị người ta biến thành thứ công cụ để thực hiện mục đích riêng, tiêu diệt sói của Thảo Nguyên. Đúng như sự đoán, đùa đêm tiếng chu của đàn hien muc đich rieng tieu diet soi cua thao nguyen đung nhu dự đoan nửa đem tieng chu cua đan soi vang rền từ ba phiến núi khí thế hung hãn đàn chó lại sủa, sói con cực kỳ nhạy bén với tiếng chu khác lạ đêm nay. Sói con bắt đầu chu đáp lại. Bước đầu sói con đã bắt được tín hiệu ngôn ngữ của giống loài mình, nó vui mừng nhảy cẫm lên sung sướng. lắng nghe tiếng chu của loài sói, dương khác trần trận cảm nhận được nguồn cội của văn hóa thảo nguyên, cụ thể là âm nhạc và dân ca mông cổ. Bây giờ mời các bạn theo dõi tiểu thuyết.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 im như trời chồng cảm thấy nổi gai khắp cả người dương khắc mắt ướt nhoè bước tới gần sói con nắm lấy đai cổ vỗ nhẹ lên lưng lên đầu con vật an ủi nó tiếng chu thê thảm của lũ sói mẹ dần lắng xuống sói con né tránh dương khắc nó sợ lần nữa làm mất tiếng chu chĩa về hướng tây bắc miễn cưỡng ngửa mặt lên trời bất chấp tất cả nó dựa theo ký ức mà phát đi những lời của sói trần trận chột dạ nói nhỏ hỏng rồi cậu và dương khắc đều cảm thấy rõ rệt tiếng chu của sói con khác xa với tiếng chu của sói mẹ sói con đặt trọng tâm vào nỗi ai oán hơn nữa nó chưa biết vận đủ hơi không chu dài được như sói mẹ Kết quả là, sau những câu đầu ngô mình sở ấy, tiếng chu của đàn sói lập tức tắt ngấm, và thảo nguyên im lặng như tờ. Trần trận thất vọng hoàn toàn, cậu đoán rằng sói con biến những lời bi thương của sói mẹ thành châm biếm, mô phòng thành chọc quê, đau thương thành kẻ khổ, thậm chí còn cài cắm những tiếng vừa học từ sói chúa vào câu mô phỏng lời sói mẹ có thể biến thành con trai ơi trả lại nỗi nhớ cho con con là ai mẹ về bên con trả lời mau âu âu cũng có thể sói con không nói được những câu như trần trẩn đã tưởng tượng ra dù sao thì bắt một con sói vừa sinh ra đã phải xa thế giới loài sói lớn lên bên con người và chó trả lời những câu phức tạp như thế Thì khó cho nó quá. Trần Trận nhìn về phía con dốc giờ đây đã im ắng. Cậu đoán lũ sói mẹ chắc đang tức điên. Cái thằng Lưu manh dám biến nỗi đau của sói mẹ thành trò cười. Có thể cả đàn sói đang phẫn nộ. Thằng khốn chắc không phải đồng loại mà đàn sói đang tìm kiếm. Càng không phải là người anh em mà chúng quyết chết giành lại vốn đa nghi đàn sói nhất định nghi ngờ tư cách của sói con rất nổi tiếng về dụ mồi xa bẫy các sói chúa sói đầu đàn có thể phán đoán sói con là một con mồi do con người xếp đặt có sức dẫn dụ và sát thương nhưng đã bị lộ tẩy là cái bẫy sói đàn sói cũng có thể nghi ngờ sói con là thằng con hoang lý lịch bất minh thảo nguyên chưa có tiền lệ người nuôi sói. Mùa xuân hàng năm những thằng cha hai chân biết cưỡi ngựa thường đem chó sục sạo các hang, hun khói các ổ sói. Sói mẹ tinh mắt có thể ở chỗ nấp nhìn thấy họ giết sói con bằng cách tung chúng lên trời. Sói mẹ trở về có thể người thấy đây đó toàn mùi máu tươi. Một số sói mẹ còn tìm thấy thi thể sói con chôn dưới đất trong khu lều trại cũ. Và da bị lột Ghét sói đến như thế Thì người không nuôi sói con đâu Đàn sói có thể phán đoán Con vật chu tiếng sói này Không phải là sói Mà là chó Trên thảo nguyên ơ Đàn sói thường thấy những người đeo súng Mặc quần áo màu xanh lá cây Đi trên đường cát gần biên giới Họ bao giờ cũng đem theo Bốn năm con chó lớn tai dựng như tai sói có mấy con biết chu cả tiếng sói những con chó này còn nguy hiểm hơn chó của bản địa nhiều hàng năm một số sói đã bị chúng cắn chết thằng oắt biết chu tiếng sói này ắt hẳn là con của loại chó tai sói trần trận lại đoán tiếp có lẽ đàn sói cho rằng sói con trăm phần trăm là sói vì hàng ngày đi ra ngoài tới một chỗ tương đối xa sói con ỵ trên sườn dốc có thể sói mẹ đã ngửi thấy mùi đích thực của sói con nhưng dù sói con thông minh tuyệt đình vẫn không thể vượt qua một khúc ngoặt đó là sự trở ngại về ngôn ngữ đàn sói cho rằng đã là sói thì phải như những con i tren suon doc co the soi me đa ngui thay mui đich thuc cua soi con nhung du soi con thong minh tuyet đinh van khong the khác trong đàn không những phải biết chu lên biết nói lời của lời sói mà còn biết đối thoại với sói mẹ Vậy thì con sói không biết nói tiếng sói này chắc là một tên phản bội, đã triệt để thay lòng đổi dạ, hoàn toàn đầu hàng con người rồi. Bởi vì sao hắn không chạy đến với bầy sói, mà lại cứ muốn bầy sói đến chỗ hắn nhỉ? Trên thảo nguyên hàng vạn năm nay, mỗi con sói đều là một chiến sĩ tiên cường, thả kien cuong tha chet trong chiến đấu, chứ không thể đầu hàng. Vậy thì vì sao lại nảy nòi ra cái thằng khốn kiếp này đây? Vậy thì gia đình nào đã thuần phục con sói, bắt nó ngoan ngoãn vâng lời, át hẳn phải có ma thuật. Hoặc già sói Thảo Nguyên có thể phân biệt người Hán với người Mông, vì vậy đàn sói cho rằng có một con sói chưa hề tiếp xúc với ai, đã lặng lặng tiến vào Thảo Nguyên. Thế thì khu liều trại này nguy hiểm quá trần trận chìm trong suy nghĩ thảo nguyên im lặng chỉ mỗi con sói mang xích là đang chu lên đến nỗi rát cổ bỏng họng gần như bắn ra cả máu tươi nhưng những tiếng chu của nó càng dài càng hỗn loạn lại càng lủng củng đàn sói không có bất cứ sự thăm dò hoặc cố gắng nào nữa không thèm nhìn nhận nỗi đau và lời kêu cứu của sói con Khổ thân con sói, nó không còn có dịp nào khác để học tiếng sói chu, học ngôn ngữ của sói. Cuộc đối thoại giữa nó và đàn sói thất bại thảm hại. Trần trận cảm thấy đàn sói dài vây nhanh như chạy trốn trận đại dịch, rời khỏi địa điểm xuất phát trận công kích. Con dốc no va đan soi that bai tham hai tran tran cam thay đan soi giai vay nhanh nhu mò, im ắng như bãi thiên táng Sacanola ở phía bắc núi. Trần Trận và Dương Khắc không hề buồn ngủ, thảo luận suốt cả đêm không ai thuyết phục được. Kết quả vừa rồi là sự giải thích có sức rất thuyết phục. Cho tới lúc rạng sáng, sói con mới ngừng chu, tuyệt vọng đến mức như đã chết. Nó nằm dài trên mặt đất, mắt đâm đâm nhìn về phía con dốc Tây Bắc. Nó nhướng mắt nhìn hình dáng thật sự những bóng đen. Mù cũng tan dần. Con dốc vẫn là con dốc ngày nào, nó cũng nhìn thấy, chẳng có bóng đen nào hết, chẳng còn âm thanh nào hết, chẳng còn đồng loại mà nó mong gặp lại. Nó mệt bã, như một đứa con bị mồ côi, bỏ rơi hoàn toàn, chìm trong tuyệt vọng. Trần trận vuốt nhẹ nó, thông cảm nỗi đau sâu sắc của nó, nỗi đau tuột mất cơ hội trở lại đàn, lấy lại tự do. Toàn thể tổ sản xuất và đại đội một đêm kinh khủng nhưng không gặp nguy, liều trại không bị đánh lén hoặc tấn công, đàn cừu đàn bò yên ổn không suy xuyển. Một kết cục thật không ngờ. Mục dân bàn tán sôi nổi. Mọi người không hiểu vì sao xóa mẹ thường lăn xả vào cứu con, nay không đánh mà lại rút. Tất cả các ông già đều lắc đầu. Đây là sự việc trần trận chưa hề gặp trong suốt mười năm sống trên thảo nguyên. Bào Thuận Quý và các mã quan chủ trương dụ đàn sói bị mừng hụt, nhưng trời vừa rạng sáng, Bào Thuận Quý đã chạy đến lều trần trận khen ngợi hết lời, rằng học sinh Bắc Kinh dám nghĩ, dám làm, đánh một trận rất đẹp, không đánh mà thắng, và tặng luôn cái đền pin đại cho các cậu, còn bảo sẽ phổ biến kinh nghiệm của các cậu cho toàn thể mục trường trần trận và dương khắc thở ra nhẹ nhõm, chí ít các cậu có thể tiếp tục nuôi được con sói. Lúc uống trà sáng, Uli chi và ông già Felix bước vào lều của Trần Trận. Ông Ulychi suốt đêm không chập mắt, nhưng sắc mặt vẫn tốt. Thật là một đêm đáng sợ. Lúc đầu nghe tiếng chu, tôi rất căng thẳng. Khoảng ba chục con sói bao vây lều cậu từ ba phía. Khoảng cách gần nhất là hơn 100 mét Mọi người cứ tưởng chúng sẽ phá tan lều của các cậu, nguy hiểm quá. Còn ông Philip nói: "Nếu không biết các cậu có pháo nhị thanh thì tôi đã huy động toàn bộ chó của tổ đến chỗ các cậu rồi đấy." Trần Trần hỏi: "Bố, vì sao sói không tấn công đàn cừu cũng không cướp lại sói con?" Ông già liền uống một hớp trà, rít một hơi thuốc rồi nói: tôi nghĩ rằng sói con chưa nói đúng hoàn toàn giọng nói của sói cứ cách năm ba tiếng lại xen một tiếng chó nhất định làm cho đàn sói rối tinh lên trần trận và dương khắc cùng cười ồ dương khắc nói tăng cơ ly thật thông minh trần trận lại hỏi uli chi ông u ơi vì sao đàn sói không ra tay hả ông ông uli chi nghĩ một lúc nói tôi chưa từng nghe Chưa từng thấy chuyện như thế này bao giờ cả Tôi nghĩ có đến 8 phần 10 là đàn sói Coi sói con là dân ngủ cư Sói thảo nguyên mỗi đàn đều có địa bàn riêng Không có địa bàn thì sớm muộn bật bãi Không trụ lại được Đàn sói coi địa bàn quan trọng hơn cả sinh mạng Sói bản địa và sói ngủ cư Thường xảy ra những cuộc chiến đậm máu Có thể là sói con nói thứ tiếng Mà sói bản địa không hiểu Soi bản địa không vì một con sói con từ nơi khác đến mà liều mạng đâu đêm qua sói chúa cũng về rồi đấy sói chúa thì rất khó lừa chắc chắn là nó rõ mọi chuyện vì nó rất hiểu dùng binh được phép gian trá thấy sói con và người gần nhau như thế nó đã sinh nghi rồi sói chúa thấy chắc đến 7 phần mười mới mạo hiểm xưa nay nó chưa hề làm việc gì mà nó chưa hiểu sói chúa thương nhất là sói cái sợ sói cái mắc bẫy nên đến trực tiếp giám sát và khi thấy vô lý nó dẫn đàn sói cái bỏ đi trần trận lại gật đầu lia lịa trần trận và dương khắc tiễn hai ông già ra về sói con bị khủng hoảng tinh thần ủ rũ nằm dài mõm kê trên hai chân trước hai mắt đờ đẫn như vừa qua một đêm toàn ác mộng đến giờ vẫn chưa tỉnh hẳn ông pilex trông thấy sói con liền dừng lại nói khổ thân sói con đàn sói không nhận nó bố mẹ cũng không nhận ra cứ xiềng xích như thế này sống sao nổi đây người hán các cậu lên thảo nguyên làm đảo lộn hết mọi quy củ rồi con sói thông minh hoạt bát là thế mà xích lại như thằng tù như nô lệ tôi thương nó quá loài sói rất kiên trì cậu cứ đấy mà xem Sớm muộn, nó sẽ bỏ chạy thôi. Cậu ngày ngày cho ăn cừu non, cũng không giữ nổi trái tim nó đâu. Đêm thứ ba, đêm thứ tư, không nghe tiếng sói chu, chỉ có tiếng chu non nớt thảm thương của sói con, vang vang trên thảo nguyên, hồi âm vọng lại từ trong khe núi, dưới thung lũng, nhưng không hề có tiếng chu đáp lại của đàn sói. Một tuần lễ sau, sói con vật vờ như kẻ mộng du, tiếng chu cũng thưa dần. Sau đó một thời gian, đàn cừu của Trần Trận, Dương Khắc và cả bò cừu của tổ hai và hai tổ sản xuất gần đấy không còn bị đàn sói tập kích trong đêm nữa. Phụ nữ của các gia đình các đêm vui vẻ bảo Trần Trận, Dương Khắc là đêm nào họ cũng được ngủ đẫy giấc, giờ vắt sữa mới dậy. Những ngày này, mục dân nói chuyện nuôi sói với trần trần Giọng đã dịu đi nhiều, Nhưng vẫn không một ai chủ trương sang năm sẽ nuôi một con sói non, Để đem dọa đàn sói. Mấy ông già tổ bốn bảo nhau cứ để các cậu ấy nuôi, Đợi khi sói lớn, tính hoang dã mạnh lên, Xem các cậu ấy đối phó cách nào đây. Được trương kế nguyên đôi lúc đem thịt ngựa đến, Thời gian này sói con đủ thịt ăn, nhưng trần chặn nghĩ tới sói con trong đàn sói có bao nhiêu là sói mẹ chăm sóc, cậu còn muốn cho sói con của mình ăn ngon hơn, nhiều hơn, cho đi dạo nhiều hơn, thời gian vận động cũng nhiều hơn. Nhưng trước mắt thịt ngựa chỉ còn một bữa cho sói, còn lũ chó thì đã đứt bữa rồi. Trần chặt lo quá. Hôm trước nghe cao kiện trung nói trên dốc tây nam có một con bò mộng bị chết vì mưa đá. Sáng hôm sau. Trần Trận đem theo con dao mông cổ và một chiếc tài lên chỗ con bò chết, nhưng đã muộn rồi. Con bò chỉ còn lại cây sọ và bộ xương sống, mà ngay cả sói lớn cũng không nhai nổi. Đàn sói ăn phạch, không để lại tít thịt nào, dù chỉ là thịt vụn. Trần Trận ngồi bên quan sát tỉ mỉ bộ xương, thấy những kẻ xương đều có vết răng sói con. Sói lớn soi an sach khong đe lai tit thit miếng lớn, sói con răng nhỏ ăn miếng nhỏ phân công hợp tác con bò to như thế mà ăn sạch không còn lấy một mẩu nhặng xanh tức tối vò ve một hồi rồi cũng bay đi ông già ngư quan tổ ba cũng đến hình như con bò chỉ còn lại cái sọ này là bò của ông ông nói với trần trần đàn sói không dám đến bắt cừu nữa đâu tăng coly đã giết một con bò cho chúng ăn rồi cậu nghĩ mà coi không sớm không muộn Đúng chiều tối mới giết, đám dân công định sáng hôm sau lấy vẻ ăn nhưng không kịp. Anh bạn trẻ ơi, quy củ trên thảo nguyên là do trời định, nếu phá quy củ đó sẽ bị trừng phạt đấy. Nét mặt đâm đâm, ông lên ngựa và bỏ đi. Trần trận nghĩ, nhiều ông già luôn miệng nói quy củ, có thể đó là quy luật tự nhiên. Quy luật tự nhiên do trời xanh tức là vũ trụ xếp đặt. Vậy thì cậu trong điều kiện du mục nguyên thủy nuôi một con sói, hẳn là vi phạm phương thức sản xuất du mục. Sói con đã gây phiền phức mới cho Thảo Nguyên. Trần trận trở về tay không, dọc đường suy nghĩ vẩn vơ. Cậu ngằng đến nhìn trời, bầu trời như cái vòm lò trùm lên bốn phương. Trời xanh xanh, đồng cỏ mênh mông, gió thổi dạp cỏ mà không thấy sói. Trên thảo nguyên, đàn sói như những hồn ma, đến không thấy hình, đi không thấy bóng, thường nghe thấy tiếng, nhìn thấy hậu quả, mà không thấy mặt, khiến mọi người đều cảm thấy vô cùng bí ẩn. Càng lạ, càng tò mò, càng muốn hiểu biết tường tận về loài sói. Từ khi nuôi con sói con, thực sự ôm con sói bằng xương bằng thịt, ôm tô tem trong tay, qua bao gian nan vất vả đương đầu với bao nỗi hiểm nguy, cậu đã muốn thôi mà không thôi được. Làm sao có thể dễ dàng bỏ dở được đây? Trần trận chạy đến lán dân công mua nửa túi kê với giá cao. Cậu chỉ có thể tăng tỷ lệ lương thực trong cháo thịt, tranh thủ lần giết cừu sau mới có thể chăm lo đến lũ chó. Trần trận vào nhà định chợp mắt một lúc, bỗng ba con cún trong nhà sủa ầm lên vui mừng chạy về phía tây. Cậu chạy theo ra cửa thấy nhị lang, vàng và y lưa từ phía núi chạy về Nhị lang và vàng ngậm trong miệng con mồi không nhỏ Con vàng và y lưa không chịu nổi bữa đói bữa no Theo nhị lang lên núi kiếm cây ăn Xem ra hôm nay chúng kiếm ăn được Bụng tròn căng và bắt đầu nghĩ đến gia đình Cậu vội chạy ra đón Ba con cún dành con mồi trong miệng cho lớn Nhị Lang đặt con mồi xuống đất Gạt đám cún ra rồi ngoạm con mồi chạy về nhà Trần trận mắt sáng lên Con mồi trong miệng Nhị Lang và con vàng Đều là rái cá cạn Con y lưa cũng ngậm một con chuột hoa dài hơn thước Đầu to bằng củ cải lớn Lần đầu tiên trần trận thấy chó nhà mình săn được mồi đem về Cậu vui vẻ chạy ra đón lấy con mồi Con vàng và y lưa muốn báo công Đặt con mồi xuống chân chủ rồi chạy quanh hết vòng này sang vòng khác, vẫy đuôi rối rít. Con vàng còn biểu diễn một động tác vô mồi mà trần trận chưa thấy bao giờ. chân trước và cổ gần như chạm con sáy cá, có ý khoe chính nó vồ được. Con sáy cá hở bụng lộ ra hàng bú hồng hồng căng sữa, nó là con sáy hang vũ hong hong cang sua mẹ đang thời kỳ cho con bú. Trần trận vỗ vỗ đầu hai con chó khen giỏi lắm giỏi lắm. Nhưng nhị Lang vẫn không chịu nhả con mồi ra. Nó chạy vòng qua trần trận ra chỗ sói con. Thấy con mồi vừa to vừa béo, trần trận chạy theo túm đuôi nhị Lang kéo lại, rằng lấy con mồi từ trong miệng nó. Nhị Lang không giận, còn vẫy đuôi với cậu. Trần trận cầm chân sau nhấc lên, con gái cá đực nặng dễ đến sáu bảy cân, lông bóng mượt, béo chắc, sang thu mới tích mỡ. Trần Trận định bụng dành con này cho người ăn Đã lâu nay mấy anh em chưa được miếng thịt nào vào bụng Trần Trận tay trái xách con rái cá đực Tay phải xách con rái cá cái Và con chuột hoa Vui vẻ bước vào nhà trong Ba con cún chạy theo sau Vừa chạy vừa đùa giỡn Trần Trận bỏ con rái cá đực vào trong lều Đóng cửa lại Lũ chó cún chưa được ăn rái cá bao giờ hết người lại hít chúng chưa biết xé thịt ăn trần trận quyết định cho ba con cún ăn con rái cá mẹ con chuột hoa thì cho con sói cho nó nếm loại thịt mà họ hàng nhà nó thích nhất và cũng cho nó tập xé thịt ăn rái cá mùa hạ lông không có tuyết bán không được tiền chạm không thu mua vậy là trần trận dùng dao mông cổ chia đều con rái cá làm bốn phần Ba phần cho ba con cún Một phần để lại cho bữa sau của con sói Trần trận đem ba phần chia cho ba con cún Trông thấy máu lẫn thịt Đủ cho cún biết phải ăn như thế nào Không tranh giành nhau Chúng nằm xuống bên cạnh phần thịt ngoạm từng miếng lớn Ba con chó lớn vui cười Chúng bằng lòng về cách chia thịt Rất công bằng của trần trận Cách chia này cậu học trong tiếng gọi Nơi hoang dã của rắc lơn đơn cuốn chuyện này từ lúc cho mượn đã chuyển tay trong hai đại đội không thu hồi lại được nữa ba con chó lớn no cành hông lập quân công thì phải khen thưởng kịp thời đây là quy định truyền thống xưa nay ở trung quốc cũng như ở nước ngoài và cũng đã thành nếp ở mông cổ trần trận vào trong lều lấy ra bốn miếng kẹo sữa khao thưởng mấy con chó lớn trước tiên cậu thưởng cho con nhị lang hai miếng nhị lang ngậm ở miệng nhưng chưa ăn Liếc nhìn con vàng và con y lưa Khi thấy hai con kia mỗi con chỉ được một miếng Nó hì hà xé giấy bọc ra Con vàng và con y lưa được thưởng ít hơn một miếng Nhưng không có ý kiến gì Lập tức bóc giấy gói ra ăn Trần trần hơi nghi Có lẽ hai con mồi không phải do chúng bắt Mà vẫn là nhị lang Chúng chỉ đem về giúp thôi sói con đã đánh hơi thấy mùi máu Nó đứng trên hai chân sau Phưỡn cái bụng lông thưa thớt Hai chân trước cào như điên Trần trận cố ý không nhìn sói con Vì sợ xích thiết cổ sói con quá chặt Đến khi lũ chó ăn xong Cậu mới xử lý con chuột đồng Họ chuột trên thảo nguyên rất nhiều loài Thường thấy có chuột, chuột hoa, chuột đồng Nơi nào trên thảo nguyên mông cổ cũng có chuột Bên ngoài căn lều khoảng 5-6 mét là có hang chuột Lũ chuột đứng ngay trên miệng hang kêu chít chít Có khi căn lều dựng ngay trên một hang chuột Lũ chuột lập tức chuyển từ ăn cỏ sang ăn tạp Ăn vụng lương thực, sữa và thịt ỉa đái trong túi đứng thức ăn Thậm chí chui vào trong hòm gặm sách phở Khi chuyển nhà, người Mông Cổ mới thấy Trong những chiếc ủng da hoặc giày vải Có ổ chuột con đỏ hòn trồng phát khiếp Mục dân và thanh niên trí thức ghét cay ghét đắng chuột thảo nguyên Trần Trận và Dương Khắc căm thủ chuột đến tận xương Tùy Vì chúng cắn nát của hai cậu Hai quyển sách kinh điển Chuột hoa chỉ lớn bằng con sóc ở Bắc Kinh Đuôi nhỏ Chúng có mắt to như sóc Bộ lông màu nâu có những chấm xám Đuôi như chiếc bàn chải đánh răng Nghe ông già Philip kể lại Thời xưa chuột hoa làm bia cho trẻ em mông cổ tập bắn Bằng cung tên loại nhỏ Chuột hoa ranh mãnh chạy cực nhanh và chỗ nào cũng có hang của nó. tên thì bay chậm, nó chui luôn vào hang. hàng ngày trẻ mông cò phải bắn đủ số lượng bố mẹ quy định mới được về nhà ăn cơm. nhưng bắn chuột là trò chơi vui thích của trẻ mông cò. đồng cò trở thành sân chơi của chúng. chúng thường chơi mài mê quên cả ăn. lớn lên chút nữa chúng tập cưỡi ngựa và bắn chuột bằng cây cung lớn hơn. năm xưa một trong những đại tướng của thành cát tư hãn Một đại thiện xã Mông Cổ là đại tướng Shakespeare nổi tiếng trong chiến tranh vinh Nga La Tư, trưởng thành từ cách luyện tập này. Shakespeare có thể trên mình ngựa đang phi bắn trúng cái đầu bé tí của con chuột hoa cách hơn một trăm bước chân. Người gia bảo người Mông Cổ dựa vào tài cưỡi ngựa bắn cung giỏi nhất thiên hạ để bảo vệ đồng cỏ, mà biện pháp được rèn từ tập bắn những con vật sống nhỏ nhất, linh hoạt nhất. Nếu trưởng thành từ giai đoạn bắn chuột Sẽ bách phát bách trúng Dê vàng, cáo, xói, quân địch Chỉ một phát bắn trúng chỗ hiểm Ngựa của người Hán không tốt Chỉ có thể dùng để bắn bia Làm sao có bản lĩnh như kỵ xã mông cổ đụng nhau trên chiến trường Kỵ binh Mông Cổ chỉ bắn ba loạt tên Là hạ gục gần nửa quân địch Người già còn nói Người Mông Cổ dùng chuột cho trẻ con tập bắn cung là cách học từ sói. Sói mẹ dạy sói con bắt mồi bắt đầu từ dẫn sói con đi bắt chuột. vừa vui vừa rèn luyện bản lĩnh lại vừa no bụng. Sói bắt chuột giảm được nạn chuột trên thảo nguyên. Thời xưa hàng năm có bao nhiêu trẻ con và sói con vui vẻ đùa với chuột bắt chuột bắn chuột, đã đào tạo ra bao nhiêu chiến binh giỏi sói giỏi. Có bao nhiêu chuột bị giết? bảo vệ được bao nhiêu đồng cỏ trần trận thường thán phục người mông cổ có bao nhiêu là học viện quân sự trên thảo nguyên có những huấn luyện viên tuyệt diệu chính là sói người mông cổ chỉ tin theo thiên nhân hợp nhất tức là trời người hai trong một mà còn tin theo thiên thú nhân thảo hợp nhất trời thú người cỏ bốn trong một sâu sắc và giá trị hơn nhiều thiên nhân hợp nhất của người hoa hạ ngay cả loài chuột vốn là kẻ phá hoại vẫn có một giá trị không thể thay thế trên thảo nguyên